bách luyện thành tiên huyễn vũ chương 1466 nghìn đầu xà các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.com ngao ý niệm còn chưa chuyển thì một tiếng tê hống đinh tai nhức óc đắt truyền vào tai huyết linh có chút hoàng sợ ngẩng đầu lên phong khởi vân dũng lúc này linh quang chói mắt đã như bọt khí nhanh chóng tiêu tán đi bộ Giáng áp thú xấu xí mặt người thân hổ tràn đầy vẻ phẫn nộ Là một trong tứ hung vô cùng phong quang Nhưng lại để phân hồn hạ Giới thua thiệt trong tay hai nguyên anh kỳ tu sĩ Lâm tiểu tử đáng giận kia tạm thời không nói Dù sao khi đó tu vị nó Mới là nguyên anh kỳ Hiện thân là tồn tại ly hợp Bị một tu sĩ nguyên Anh hậu kỳ gây thương tích thì không thể chấp nhận nổi Uy lực vụ tử bạo nào phải là nhỏ thân thể cao lớn của Xuân Vi hiện ra. Với bộ dáng vô cùng thảm hại. Ánh mắt nó oán hận nó dừng trên người huyết linh khiến nàng cảm thấy. Dùng mình. Đã không màng đến sinh tử nhưng lúc này trong lòng dâng lên. Nỗi sợ hãi không tên. Áp thú ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời xa xa. Tân Nguyệt đã chạy. Được hơn 200 dặm Đáng tiếc chỉ là phí công. Vẫn là trong phạm vi thần thức của nó Muốn chạy sao Nằm mơ Rống Chỉ thấy thân thể áp thú cong lên như cây cung tứ chi phát lực đỉnh Đuổi theo tân nguyệt Trong mắt huyết linh hơi co lại Vì hai nữ nhi nàng tuyệt không để đối Phương làm vậy Giống như bách hạp Trong mắt nàng hiện một tia quyết tử Cả người nổi Lệ quang bắn tới muốn chặn nó lại Đáng tiếc ác thú không phải loại hữu dũng vô mưu mới vừa nếm đau khổ. Đương nhiên không thể sai lầm thêm lần nữa. Chỉ thấy lệ khí trên người xuân ghi tuôn ra mãnh liệt như sóng dữ rồi. Ngưng tụ dung hợp. Trong giây lát một ma trào suốt đen thùi xuất hiện. Trong tầm mắt. Nó lói lên như thuấn di biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó hiện trên đỉnh đầu của huyết linh. Lúc này nữ tử vô cùng sợ hãi nhưng tránh đã không kịp. Ma trào giữ. Chặt hai tay hai chân nàng kéo ra. Nhất thời thân thể như bị tứ mã. Phanh thầy. Chẳng qua tu tiên giả sẽ không dễ dàng ngã xuống. Linh quang chợt lói. Nguyên anh dung mạo tương tự như huyết linh đào thoát từ trong màn. Huyết vũ. Nhưng ác thú như sớm tính rõ. Nó mở miệng phun ra một kiện pháp bảo là. Một cây phi châm thoáng cách đã bắn xuyên qua mi tâm của Nguyên Anh Động tác mau lẹ chỉ trong nháy mắt Thì gia áp thú sớm đã có dự mưu Dụ huyết linh xuất thủ để giải quyết Nàng Sau đó mới đuổi theo Tân Nguyệt công chúa Đáng tiếc bỏ ngựa bắt ve còn chim hoàng tước xình ở phía sau Nó không Ngờ ở phía trước trăm trưởng còn ẩn giấu một đối thủ đáng sợ Nếu chỉ là Tân Nguyệt công chúa Lâm Hiên đương nhiên tỏa sơn quan hổ, đấu. Nhưng vì hắn, hạ Hầu lan đã từng liên thủ đối kháng với ly hợp kỳ, tu sĩ. Khi đó nàng chỉ mới có tu vị nguyên anh, món ăn tình đó Lâm. Hiên làm sao quên. Mà giữa hắn và áp thú vốn có thù hận sâu đậm. Đừng xem hiện tại nó vô. Cùng cường đại kỳ thật sau khi khổ đấu cùng ba người tân nguyệt đã tiêu hao rất nhiều pháp lực. Thực lực hiện tại nhiều nhất chỉ còn bảy thành so với khi toàn thịnh. Đây là thời cơ thích hợp nhất bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp nó đang suy. Yếu phải lấy tính mệnh của nó. Lâm Hiên đã chuẩn bị đánh lén từ trước. Quan trọng nhất là hai chữ. Chuẩn đục. Đúng lúc Xuân Vi vừa đắc thủ thì hắn phất tay một cái thanh hỏa kiếm. Bay vút ra. Không thi triển cử kiếm thuật mà hóa thành một đạo lệ. Quang hung hăng chém tới thủ cấp đối phương Trong ánh lệ quang chói mắt Khoảng cách hơn trăm trượng chỉ là một Nhịp hô hấp mà thôi Áp thú tuyệt chưa từng nghĩ Còn có người nấp ở một bên đánh lén Khi phát hiện ra Thì tránh đã không kịp Ma khí hộ thể của Xuân Vi bị công phá Tiên kiếm thoáng một chém tới Đầu nó Ngao Tiếng giống to kinh thiên động địa truyền vào tai, Vừa thống khổ lại Vừa phấn nộ Xuân Kỳ tuy miễn cưỡng tránh thoát, nhưng với sự sắc bén của thanh, hỏa, tay trái đã bị chém rụng, lòi ra một tảng huyết nhục lớn. Không ngờ máu của nó lại là màu đen, hơn nữa tràn ngập sự tanh tưởi. Là ngươi, một kích không có thu được kết quả như dự định, Lâm Hiên không vội ra. Tay tiếp, với kinh nghiệm tranh đấu phong phú, thân hình Xuân Kỳ đã... Bắn ra ngoài hơn 10 trượng toàn thân bao bọc trong lệ khí màu đen. Chỉ lộ ra đôi mắt to như trung đồng. Ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn đối phương. Khi thấy rõ đó là lâm hiên. Thì vô cùng kinh ngạc không có khả năng. ngươi đã tiến dai ly hợp. Kỳ. Phân hồn xuân ghi tiến dai rất nhanh bởi bản thể nơi linh giới có tu. Vị rất cao. Vượt xa ly hợp. Tu luyện không gặp phải bình cảnh. Còn một. Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả nhân giới chưa đến 200 năm tiến dai. Ly hợp tốc độ tu luyện như vậy thật không thể tưởng tượng. Cho dù tại linh giới cũng không nhiều. Lâm Hiên cũng không muốn dài dòng cửu nhân gặp mặt hận thù đến đỏ. Mắt song phương một khi đã gặp nhau nhất định phải phân sinh tử. Lâm Hiên dối tay. Thanh hỏa kiếm chợt lói linh quang rực rỡ tỏa ra vô số đạo kiếm khí thanh thế như thiên quân vạn mã cuồng phong bão tố bắn tới áp thú đồng thời thần thức lâm hiên đảo qua phát hiện thổ nguyên khí nơi này rất sung túc chỉ thấy hai tay hắn mở rộng không ngừng đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía mặt đất ầm ầm ầm âm. âm thanh cổ quái giống tiếng trống sồn vang lên mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội sau đó từ sâu dưới nền đất một con Quái vật khổng lồ ngoài trăm trượng chui lên. Hình thể giống như xà. Nhưng lại có chín cái đầu quỷ dị Hung hăng đớp về phía Xuân Ghi. Cửa đầu xà này là do thổ nguyên khí hỗn hợp cùng với bùn đá đất cát tụ. Thành. Ở sâu dưới lòng đất nơi này có một linh mạch thổ thuộc tính. Phẩm chất rất cao nên Lâm Hiên mới thao túng được lượng thổ nguyên khí. Nhiều như vậy. Áp thú thấy đối phương nói đánh là đánh. Hơn nữa thế công vô cùng. Cương đại, nếu đổi là tồn tại cung cấp khác sẽ tạm lánh cường công, có, điều Xuân Vi đi lại không làm như vậy, vốn căm hận lâm hiên tận xương tủy đồng thời là một trong linh giới, tứ hung phi thường dũng mãnh, Xuân Vi không hề tránh né, hai chân rụt, lại sau đó đột nhiên đánh ra.